Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng nương tựa, dựa vào để nuôi chị em mình. Nào dè đụng cậu, thật là cũng là cái mắc họa lớn. Thái liền thở ra mà nói, em đã quyết định rồi, nhà mình cứ nghèo mãi như thế này. Mà người ta thì làm ăn ngày bột khấm khá hơn, em không có đành lòng. Em chỉ muốn mẹ bỏ quách lão đi đi cho xong. Nhưng mà nhà cửa đang ở nhà, mẹ bỏ lão thì cũng ra nước ở đường mà thôi. Cho nên là em phải kiếm thật nhiều tiền xây cho mẹ cái nhà mới, lúc đó chị em mình mới có cuộc sống có thể bình yên được." Thì ngập ngừng trong giây lát, sự quả quyết trong giọng nói trầm ấm của cậu em họ không khỏi làm cho cô xúc động. "Nhưng mà cậu định đi đâu? Em chưa biết phải đi đâu cả mà cũng không biết là phải làm việc gì để đi rồi hãy hay. Em không có tiền bạc mà cũng không quen biết vị ai, em đi mông lung như vậy sao có được chứ?" Lúc này trời đã sáng tỏ, bốn bề xung quanh đã lác đác người đi làm đi chợ. Người ta làm được thì mình cũng làm được chứ sao. Em có một người bạn trước nó cũng không có khá giả gì trước cam, nhưng mà mấy năm gần đây nó đột nhiên giàu lên trông thấy. Nó hỏi em là có muốn theo nó làm không? Một cơ hội kiếm tiền như vậy em không thể bỏ qua. Thì lại sốt sắng hỏi, thế cậu đã hỏi công việc cụ thể như thế nào hay chưa? Đừng có mà dại đi làm mấy cái nghề phạm pháp phải tù thì khổ lắm. 22 năm trời sống trong cái đất khỉ ho cò gáy này, tất cả những gì thấy có đều phù phiếm trôi nổi y như cuộc đời của cậu vậy. Mà công việc mà tiền kiếm được phụ thuộc vào thời vụ và tâm trạng của nhiều người, một căn nhà không biết một vài tháng sau có còn chứa chấp mình nữa hay không. Mấy bộ quần áo cùng với đồ đạc lặt vặt đẹp đẽ, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Cuộc sống như thế này không phải là điều mà cậu mong ước. Sệnh định của Thái mỗi ngày một thêm túng bấn vì phải chi trả thêm cả tiền rượu chè thuốc lá của Dượng. Phi đồng lưng chết đói. Hồi đang học lớp 10 thì vậy thôi học ở nhà đi dọn dẹp, thòi cơm cho cô Hiền. Thái lúc đó cũng đã phải làm việc quần quật suốt từ sáng đến tối. Người chồng mị ác nghiệt của mẹ thường xuyên đánh đập cậu chẳng khác gì đứa ạ. Mẹ cẫu cậu đi làm suốt ngày cho nên không thấu được tình cảnh chồng mình hành hạ con trai và cháu nhỏ mồ côi. Còn cả hai thì cứ nín lặng, sợ mẹ biết thì mẹ sẽ buồn, hai chị em đều thương mẹ nhiều lắm. Một lần cậu mang cơm trưa ra ngoài đồng cho mẹ, gặp lúc giường đang cự bác cái gì đó, rồi giang tay tát mẹ hộc cả máu mũi. Nếu mẹ không kịp chừng mắt ra hiểu thì suýt nữa cậu đắc quang cái cặp lồng cơm vào mặt của giường. Thấy nhắn nhịn suốt bao nhiêu năm cũng chỉ làm vì thương mẹ và thương chị mà thôi. Chị đừng có lo, chị nói cho mẹ giúp em nhé. Em đi chừng răm bữa nửa tháng em sẽ về thăm chị và thăm mẹ một lần. Thì đặt tay lên vai của em rồi hỏi nhỏ. Cậu có đói bụng hay không? Nếu đói thì ăn bánh đây này, muốn ăn cái bánh gai hay là bánh dẻo gì thì ăn. Chiều hôm qua em có ăn một ổ bánh mì rồi. Nếu vậy thì cậu đói lắm, thôi ăn ít cái bánh gai mà dần bụng. Thì đứng rẩy giữa hai cái chàn đầy hai cái thúng bánh mà bảo thái ăn. Cậu đói bụng vô cùng, nhưng mà gặp chỉ vì sự sầu não chần trì trong lòng cho nên quên cả đói. Bây giờ đã tỏ được tâm sự trong lòng bứt buồn cho nên thấy bánh mì khoanh khoái, lần lần lấy cái bánh gai cắn dây lột lá mà ăn liền. Thì thế thấy em của mình ăn một cách ngon lành thì cô ưa nước mắt, cô ngó em và nói: "Đêm qua cậu ngủ trong má của bố chị chắc lạnh lắm." Sao lại ra đây ngủ được chứ? Không có lạnh gì lắm, mày em buồn quá, em ngủ có được đâu. Em cứ vái linh hồn bác phù hộ cho em đi ra làm ăn kiếm khá. Em tự quyết làm giàu bằng được. Chừng nào em giàu có lên rồi em về, em sẽ đón mẹ về thị thị hưởng sung sướng với em. Nó bụng rồi thay đứng dậy kiếm ngọn cỏ ướt mà chùi tay thì liền cười. Cậu ăn thêm nữa đi cho nó thật no. Thôi em no rồi. Thế thì cậu lấy vài cái bánh cầm theo, chừng nào đói thì lại ăn. Thôi, chỉ cứ để bán đi chứ, có hại gì đâu. Thấy đứng ngó xung quanh, Thế giảng có người đi xung quanh trên bờ lộ thì nói với chị. Trời sáng rồi, thôi chị đi lên chợ mà bán kẹo chè. Trời sáng lẻ quá. Thủy sắp bánh lại đẩy chằn lên rồi lấy cái đòn gánh tính gánh mà đi. Lúc cô đút đòn gánh vào trong bóng thì cô lại do dự. Thỏ tay trong túi móc lấy một đồng tiền nhỏ nát đưa cho em và nói Chỉ có ít tiền đây, cậu lấy bỏ thêm vào túi mà đi đường, em có tiền rồi Thì cứ cố nhét vào tay của Thái mà dặn Cậu lấy hờ theo mà ăn cơm, bây giờ cậu đi đâu? Em lên phố gặp bạn, bàn chuyện làm ăn Chỉ cứ yên tâm đi, em lớn rồi, tự lo cho mình Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net